Trường 450, vừa vặn, 2, những người sở hưu dẫn tới đều là sát thủ thanh long hội ngày trước, không ai là hạng vô danh. Sau khi gia nhập dưới trướng sở hưu, những sát thủ thanh long hội này không cần ngày ngày đi làm nhiệm vụ giết người nữa mà có đầy đủ thời gian tu luyện nâng cao tu vi, cho nên thực lực cảnh giới của đám người này đều tiến thêm một bậc. Những người sở hưu dẫn tới yếu nhất cũng có tu vi nội cương cảnh. Tụ nghĩa trang các ngươi giờ càng ngày càng không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt cũng vu oan hãm hại người khác được. Cái kiểu đó của các ngươi mà cũng không thấy ngại tự xưng tụ nghĩa. Nghĩa khí chân chính thì chẳng thấy đâu, thư cho má thì thấy cả bầy. Hàn phóng nhìn sở hưu cùng những võ giả quan trung, hình đường, hừ lạnh nói. Quan trung hình đường định quản chuyện tụ nghĩa trang ta chắc, người coi trọng bản thân quá rồi đấy. Hàn Phóng mặc dù nói vậy nhưng đối mặt với sở hưu, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Hắn là thiên nhân hợp nhất, nhưng chính vì có thực lực này hắn mới càng biết Tuấn Kiệt đứng trong 10 hạng đầu long hồ bảng như sở hưu rốt cuộc kinh khủng tới mức nào. Võ giả thiên nhân, hợp nhất chết trong tay sở hưu không phải chỉ một hai người. Vừa rồi giao thủ một đau đó đã khiến ma khí xâm nhập vào cơ thể hắn Nếu tiếp tục đánh hắn cũng không biết mình chống cự được bao Nhiều chiều dưới tay sở hưu ngay lúc hàn phóng chuẩn bị Nghĩ cách tạm thời rút lui nhưng lại không thể bỏ mặc đám người lã phụng tiên bỏ chảy Định kéo dài thời gian tới lúc nhiếp nhân long mang người tới đây Sở hưu lại không còn tâm tư Nói nhảm Trực tiếp vung tay lên lạnh lùng nói, "Giết." Ngày trước y cũng bị người của Tụng Nghĩa Trang truy sát phải trốn khỏi Bắc Yên, giờ thù hận giữa hắn và Nhiếp Đông Lưu đã không cách. "Nào hóa dài, nếu đã vậy còn lắm lời làm gì? Trực tiếp ra tay giết người là được." Sở Hưu vừa dứt lời, đám người Đường Nha lập tức mang người chém tới. Ma khí mãnh liệt sông lên tận trời. A tỷ đạo tam đao hợp nhất, một luồng đao ý ngưng tụ cảm xúc tiêu cực tới cực hạn chém xuống. Hàn phóng xuất đao ngăn cản, đao thứ nhất hộp máu, đao thứ. Hai lui lại, đao thứ ba thanh chảm thủ đao trên tay Hàn phóng đã bị thiên ma vũ của sở hưu đánh nát. Trước đó Hàn phóng còn suy nghĩ mình có thể treo trống dưới tay sở hưu được bao nhiêu chiêu, giờ kết quả đã rõ. Đáp án là chỉ có ba chiêu. Hàn phóng chật vật như vậy, những võ giả tụ nghĩa. Trang khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Võ giả tụ nghĩa trang thực lực không thấp. Những người được tụ nghĩa trang thu nhận đại đa số đều là tán tu nhưng lại là tinh anh trong võ giả tán tu. Nhưng sát thủ thanh long hội lại bất đồng. Đây là những kẻ trăm người mới có một. tu luyện đều là thủ đoạn người người. Thực lực đương nhiên mạnh hơn đám người tụ nghĩa trang. Ngay lúc bên tụ nghĩa trang đang tràn ngập nguy hiểm, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm quát lên chói tay, dừng tay. Hàn phóng đã bị sở hưu chém cho hộp màu ánh mắt bừng sáng, sở hưu lại. Nhíu mày, không những không ngừng tay, ngược lại một tay kết ấn, mà khi mãnh liệt tuôn trào về phía hàn phóng, dẫn phát thương thế trong cơ thể hàn phóng. Nội phủ hắn vốn đã thụ thương, máu tươi không ngừng chảy ra, lại theo ma khí bị sở hưu rút lấy. Khoảnh khắc đó ánh mắt hắn đã vô cùng hoảng sợ, máu huyết toàn thân như không bị khống chế. Tuôn trào về phía sở hưu, đây cũng là ma công bí chuyên của côn luân ma giáo, ma huyết đại pháp. Với uy thế cường thịnh của côn luân ma giáo ngày trước, công pháp bí truyền của côn luân ma giáo không cái nào yếu. Ngày trước tọa vong kiếm lư thậm chí định phong cấm ma huyết đại pháp này, có thể thấy lực lượng của nó mạnh mẽ nhường nào? Lấy ma khí dẫn động khí huyết trong cơ thể đối phương, bản thân. Đây đã là con đường vô cùng tà ác quỷ dị. Hơn nữa nếu đối phương bị thương, vậy uy năng của ma huyết đại pháp càng tăng thêm gấp bội, khiến đối phương thương càng thêm thương. Chẳng trách hàn đình nhất của tọa vong kiếm lư không muốn giao nó cho sở hưu, mức độ tà ác quỷ dị của ma công này cho dù trong ma đạo cũng đủ xếp trong nhóm đầu. Mà lúc này giọng nói phía xa thấy sở hưu còn chưa dừng tay không khỏi gầm lên một tiếng, một luồng cương khí cường đại đánh tới, chỉ trong chớp mắt kình phong gầm lên vang vọng đất trời. Có điều lúc này huyết khí bị sở hưu dùng ma huyết đại pháp lấy ra không bị y thu nạp vào cơ thể mà trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường đau màu đỏ máu chém về phía hàn phóng. Hàn phóng gầm lên một tiếng, cương khí toàn thân hội tụ lại một điểm muốn ngăn cản ánh đau đó. Nhưng quỷ dị nhất là thanh trường đau đỏ máu đó căn bản không nhìn cương khí phòng ngự, trực tiếp xuyên qua hàn phóng. Trường đao đỏ máu đâm xuyên qua tim hàn phóng sau đó trở lại thành máu huyết rơi xuống người Hàn, nhuộm toàn thân hàn phóng thành màu đỏ thấm. Đây cũng là điểm kinh khủng của hóa huyết. Thần đao, thức võ thuật này nếu vận dụng khí huyết bản thân thi triển sẽ là sát chiêu liều mạng, lực lượng khí huyết bản thân càng mạnh, uy năng hóa huyết thần đao cũng càng mạnh. Nhưng nếu thức võ thuật này vận dụng khí huyết đối thủ để thi triển vậy có thể bỏ qua bất cứ cương khí phòng ngự nào của đối phương, có thể nói là quỷ dị tới cực điểm. Khí huyết ma huyết đại pháp lôi kéo ra cùng căn nguyên từ đối phương, giờ cho dù ngưng tụ thành đao vẫn coi như một bộ phận của thân thể đối phương. Cương khí có thể phòng ngự công kích của kẻ địch, chẳng lẽ còn phòng ngự thân thể mình hay sao? Cho nên hóa huyết thần đao quỷ dị khó lường, đối mặt với môn công pháp này chỉ có thể mạnh. Mẽ tiến công, đánh tan thế đao huyết khí chứ không thể lựa chọn phòng ngữ. Hàn phóng bị giết, người vừa lên tiếng phẫn nộ tới cực hạn, cương khí cường đại tạo thành trường ấn đánh xuống như thái sơn áp đỉnh, quy lực hết sức mạnh mẽ, ngay cả nguyên khí thiên địa. Xung quanh cũng như nứt vỡ. Khoảnh khắc đó sở hưu đã biết người xuất thủ là ai, cho nên y lập tức thối lui. Đừng nhìn giờ y có thể tùy ý GTCST võ giả thiên nhân hợp nhất, nhưng so với tông sư võ đạo, tranh lệch. Đôi bên vẫn như ngày và đêm, nhưng diện tích một trường đó bao phủ quá rộng, uy thế lại như nắm giữ càn khôn, phong tỏa không gian xung quanh, khiến nguyên khí thiên địa trở nên đậm đặc. Khó lòng di chuyển, không cần nhìn sở hưu cũng biết, đây là càn khôn lăng vân thủ của nhiếp nhân long, trưởng nắm càn khôn, tay ôm phong vân. Tránh cũng không thể tránh, hai mắt sở hưu, biến thành đỏ thấm, lập tức bước vào vong ngã sát cảnh, ma khí cương khí quanh người ngưng tụ, lực lượng huyết sát xen lẫn với ma khí, a tỷ đảo tam đao chém ra, ma khí ngập trời mang theo. Một chút thần tính rực rỡ uy nghiêm, một đau đó đủ để đánh trọng thương võ giả thiên nhân hợp nhất bình thường, nhưng dưới tay tông sư võ đạo như nhiếp nhân long lại nhanh chóng bị càn khôn lăng vân thủ của hắn làm cho tiêu. Biến, sở hưu không hề dừng lại, tay niết trí quyền ấn, chỉ trong chớp mắt lĩnh vực cương khí phóng ra, bầy thiên la điệu võng địch ngăn càn trường này.